Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nằm xuống ngủ thôi, chứ thật sự đâu có phòng riêng, phòng tư gì hay là cẩn thận như bây giờ, cửa nẻo phải đóng lại đâu. Mà cái thời đó đâu có cái vụ bắt cóc trẻ em hay bắt cóc con nít gì ở Sài Gòn bây giờ. Cho nên gia đình ở trong xóm tôi hầu như không có ai cai quản con cái gì giống như là bây giờ mà cha mẹ cai quản con cái vậy. còn đây là cái câu chuyện nó xảy ra à, vào cái mùa hè, đó là giữa hè mà năm tôi học cấp hai, chỉ nhớ cấp hai thôi, lớp mấy thì thì không có nhớ rõ lắm. Nhà tôi hôm đó có dỗ của một người gì, gì đây là em của mẹ bị mất vì bệnh, vì tôi mất là năm đó tôi được ba mươi tuổi rồi, do bệnh mà mất, nhưng mà phải nói gì thi ừ. linh thiêng lắm. Dì thường hay cho bà ngoại tôi với mẹ tôi nằm ngủ, thấy thấy gì về hoài. Hồi nhỏ khi mà mới ngủ dậy đó, mở mắt ra cái là tôi dông ra khỏi nhà rồi, chạy ra xóm chơi. Chơi cho đã tới trưa trời trời trật mới về để mà kiếm cơm ăn. Thì hôm đó tôi giống như mỗi bữa thôi, thức dậy là tôi dông ra khỏi nhà rồi. Chơi đã đời tới trưa về, úi sao mở nhà người ta đông quá, nào nấu đồ ăn đủ thứ hết. Tôi mới hỏi ngoại... Ngoại ngoại bữa nay làm gì mà nấu đồ đông như ngoại Bà ngoại tôi bà mới la Bữa nay là dỗ của dì mày đó Mày không nhớ hả Vô rửa tay rửa chân rồi ra phụ bưng bàn ghế với người ta đi Phải nói gia đình tôi tuy là không có giàu có gì Nghèo lắm Nhưng được cái là người quen và bà con rất là đông Cho nên người thì phụ hai chục ngàn Người năm chục ngàn Người trăm ngàn Người ít ít Có người không cho thì tới phụ cho nên cũng làm được cái đám dỗ khá xôn tụ, phải nói nhiều món ăn lắm luôn. Hôm đó tôi thấy có ngang thịt kho hột vịt nè, rồi có tôm riem, rồi có thịt luộc mắm tôm, uh, cuốn bánh tráng, rau sống, u cha, rồi có uh, lòng hấp, có gà luộc, rồi còn có chả lụa, rồi có cả giá xào huyết, u cha đủ loại bánh trái luôn. Vậy đó mà bày ra ba mâm thiệt lớn, rồi chia đồ ăn ra từng mâm. Thì khi tôi về lúc đó buổi trưa rồi, đang đói gần chết, mà sắp bàn ghế ra nữa. Đói quá tôi mới chạy vào nhà sau coi có cái gì ăn không. Khi mọi người mà đang tập trung đằng trước thắp nhang rồi nói kiện cúng kiến, tôi mò ra sau tôi thấy quá trời mấy món mình thích luôn. Thì tôi thò tay tôi chuẩn bị bốc ăn khi mà tôi thò tay tôi tỉnh bóc con tôm riem thì bỗng nhiên đằng sau có một cái lực đánh vào đầu tôi một cái bốt thì lúc đó người gian mà đi ăn lén mà ăn dộn mà cho nên tôi cái phản xạ tự nhiên tôi bật lên tôi nói liền ô con xin lỗi con con ăn miếng rồi con đi ra liền khi mà tôi nói xong tôi tôi mới sực nhớ lại tôi sao say qua tôi dòm thì tôi không thấy ai hết Ô cha, lúc đó tôi cảm thấy sợ quá, tại vì trong bếp nó chỉ có một lối ra duy nhất, cả. mà cái bếp đó nó nhỏ xíu. Nếu mà đứng trong bếp đó, cái chừng năm người là chặt hết cái bếp rồi. Vậy mà tôi thò tay bóc con tôm, ai đánh vô đầu tôi mà tôi không thấy. Tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi sợ tôi chạy ra phía ngoài trước. Lúc đó tôi ngó nhìn lên cái di ảnh thờ của dì tôi. Tôi sợ thiệt. Có lẽ tôi ăn dũng mà vì tôi đánh lên đầu tôi chăng. Thế là tôi chạy ra đường, tôi chơi luôn. Chứ tôi không dám ngồi đợi để mà ăn dỗ ở nhà nữa. Còn đây là câu chuyện gần đây nhất nè. Mới xảy ra trong tháng 11 thôi. Hôm đó tôi đi giao hàng ở Long An, Bến Lức. Thì đi giao hàng ở Long An, Bến Lức tôi phải đi qua một cái đoạn trên tỉnh Lộ Mười. Ở khúc đó cái cây cao lắm và mát nữa. Không biết không đó sao mà tôi chạy xe, khi đi tới cái khu đoạn khu, khu cây cao, cái đoạn cây cao đó, thì cái xe tôi nó bị hết bình xăng đi. Tôi phải đành đẩy bộ. Mà từ cái chỗ đó đó, mà nếu chạy xe ra tới chỗ cây xăng để đổ xăng được thì cũng cỡ 10 phút. Mà nếu đẩy xe bộ gì chắc cũng phải hơn 30 phút mới tới. Thì tôi mới đẩy được khoảng 5 phút thôi, thấy mệt quá. Lúc đó tôi mới nói nhỏ trong miệng thôi. Trời ơi mệt quá, phải chỉ có ai mà giúp tôi đẩy tới cây săn dùng một cái thiệt là đỡ biết mấy luôn. Nói, nói mở miệng, nói chơi vậy thôi. Vậy mà nói dứt xong thì cái cảm giác tôi đẩy, sao nó nhẹ đi, nó nhẹ rất nhiều.